cho phép anh Tuấn xin được kính chào các cô các chú các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kênh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube truyện ma quảng Á Tuấn và fanpage truyện đêm khuya xin kính chào các admin và những cô gái cầm cờ lái xanh kính thưa quý vị và các bạn trước khi vào chương trình thì tôi phải xin phép trước là tôi vẫn đang trong quá trình bị bệnh thế nên nếu mà giọng nói của tôi giọng đọc của tôi nó nó chưa đạt yêu cầu thì thứ nhất là phải xin lỗi tác giả đám mây trung bốn lù thứ hai là xin lỗi các bạn thì tôi sẽ cố gắng là là thuốc thang để cho nó nhanh chóng khỏe lại trước cái giọng này thì nghỉ thì thì thì thấy có lỗi với anh chị em tại vì rằng là nghỉ nhiều mà đọc thì nó cũng không phải là được tốt như mọi khi tuy nhiên rằng mình sẽ cố gắng hết sức mong anh chị em thông cảm ngày hôm nay tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện ma mang tên bà Chó của tác giả Trần Đức Trung trong 4 lù nick Facebook là Đám Mây. Bộ chuyện này mình sẽ đọc trong 2 tập, các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Đám Mây. Ta cũng đăng ký bình luận ở bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của bà Chó. Chó vẫn luôn là cái gì đó đáng ngại ở vùng quê. Người ta bảo là chỉ cần cấm ăn thịt chó thì cũng không có trộm chó nữa. Thế nhưng đó thật ra cũng chỉ đúng có một phần. Hình như dân ta càng cấm thì họ lại càng muốn làm. Mà các cụ có câu sống trên đời không ăn miếng rồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không. Mà lại cũng có câu chết là hết. Thế tức là rồi chó thì cũng chỉ có trên dương thế mà thôi. Chứ chết đi rồi thì lấy đâu sao mà ăn Thật ra thì Cũng có nhiều người yêu chó lắm Nhưng con chó bị mổ bụng phanh thay Thì người ta cũng thương Huống chi là cho cái thịt nó vào mồm Thế nhưng thương yêu ở đây là yêu chó của nhà mình thôi Chứ chó nhà hàng xóm Hay là chó ngoài xã hội Chó chạy rong ngoài đường kia Thì cũng chả quan tâm lắm Cấm ăn thịt chó Thì dân làng an tâm Chắc là không có đồng ý Nhưng việc bài trừ tệ nạn trộm chó thì ai người ta cũng ủng hộ. Ở quê, nhà nào mà chả nuôi chó, chó nào mà chả thả rông. Không cẩn thận, thấy cái tiếng xe ủ ù chạy qua, quắng lên một cái. Là cậu tạc nó câu đi ngay, hoặc cứ lang thang ăn nọ ăn kia thì dính bả. Thế cho nên trong cuộc họp thôn hôm nay, ai cũng rôm giả đưa ra ý kiến. Trong đó có một bác trung niên đứng dậy, mặt đỏ tía tay. Tôi là tôi có ý kiến như thế này này. Trước tiên, đó, coi như là muốn ngăn chặn cái tệ nạn trộm cắp này này, thì ta phải làm như thế này này. Coi như là, tức là như này, ta phải xác định những cái thằng trộm đấy đến từ đâu. Coi như là người làng hay là người ở ngoài. Sau câu nói của ông ấy, những người xung quanh thi nhau bàn tán. Một người cũng chạc tuổi, giơ tay xin phát biểu. Bạc Vinh nói vậy là không được rồi. Ở cái làng này từ trước đến nay Vẫn luôn yêu thương đùm bọc lẫn nhau Mà bây giờ Bác lại có ý nghi ngờ là sao Bọn trộm tất nhiên là ngoại lai rồi Có thể là ở xóm khác Xã khác Huyện khác Tỉnh khác Là những thằng nghiện hút cờ bạc Không có công việc đàng hoàng Không có thu nhập ổn định Thì mới phải đi ăn trộm Trộm chó Trộm gà Đấy Tôi nói uh, như thế có phải uh, hay không hả ba con? Những người xung quanh lại xôn xao. Một thằng thanh niên có ý kiến. Nó đứng dậy vươn vai ngáp một hơi. Bác nói thì cũng đúng đấy. Tất nhiên là mấy anh trộm đấy không có tiền. Mà lại không muốn làm thì mới đi ăn trộm. Mà có thầy gì tên là Huấn ấy. Ông ấy bảo rồi. Cần cù thì bù sinh năng. Không làm mà nói có ăn thì có mà. Ăn. Ăn cái đầu gối. Nhưng mà cháu không đồng ý với bác cái này này. Cần cổ bù thông minh. Chứ siêng năng ở đâu ra. Bọn nghiện hút ấy Nó là nó sợ nước lắm. Mà bắt trộm chó thì bẩn. Mà nước thì bẩn như thế. Cũng chả dám tắm. Thế cho nên là bọn nó không trộm chó đâu. Gạch cái đối tượng nghiện hút ra. Cháu nói thật. Nghiện thì nó cũng phải có tư cách của nghiện. Chứ... Thằng này nói xong, đưa tay gãi đầu gãi tay, ngáp dài một cái lại ngồi xuống. Nó ngồi nghe người ta họp mà đôi mắt của nó cứ dại ra nữa. Lại một fan ồn ào, có bà cô bảo. Đúng là nghiệm có khác, nó nói như người trong cuộc ấy nhỉ. Không may cho cô là thằng kia nghe được, nó tức giận. Cô, cô đừng có nói bậy. Người ta gọi là kinh nghiệm cuộc sống, tham khảo sách báo với internet Chứ nghiệm ngập cái gì. Cháu ạ Thuốc lá cháu còn khổ hú Nói gì là mà tuổi. Thì tao cứ nói thế. Chúng đâu thì chúng. Đúng thì đúng mà không đúng thì sai. Hay là mày có tật mới giật mình. Thôi. Đừng có cãi nhau nữa. Ông trưởng thôn bấy giờ mới lên tiếng. Lúc này vì hai người kia mới im lặng ngồi xuống. Tôi thấy như thế này đầy. Cái vấn nạn trộm chó, nó rất ít xảy ra vào ban ngày, mà đa số là vào ban đêm. Khi mà mọi người đã yên giấc ngủ, là khi bọn trộm chó nó xuất hiện. Thế nên tôi có đề nghị thế này nhá Ta lập một đội, trước khi đi ngủ sẽ tuần tra quanh thôn một vòng. Dân phòng và thanh niên ở trong thôn sẽ đảm nhiệm cái việc đấy. Đồng thời là mọi người cũng nâng cao cảnh giác. Có điều gì bất ổn là phải báo luôn Tôi nói à, Mọi người thấy có đúng hay không Tất cả mọi người đều nhất trí Với ý kiến của ông Lợi Trần Thôn Ai nấy cũng đều vui vẻ Mà ra về Mong là cái vấn đề này Nó sẽ kết thúc ở đây Cái thằng nghiện lúc nãy Đi vừa đi vừa thò tay vào gãi gãi Sau mông. đều mẹ Họp mới trả hành Thì tôi nghiện thì sao Nguyện thì phải có đạo đức của nghiện Điều gì mấy con chó còi. Chó là bạn. nghiện là tình cảm lắm. Cho nên là nghiện không trụng chó. Trong ngôi nhà đơn sơ, cách làng an tâm khá xa. Những làn khói thuốc cứ thế bốc lên. Ở trên cái chiếu rách dưới nền là mấy gã đàn ông đang nhậu. Nhậu chay với mấy quả cà pháo chứ cũng chả có cái gì mà ăn. Mấy gạ này cũng chẳng có công an việc làm ra hồn. Nghề duy nhất có thể làm là chín ngón. Tức là trộm cắp. Họ ra cái gì là chúng nó lấy cái đấy. <cười> nhưng đây cũng chỉ là chuyện của ngày xưa. Bây giờ ai cũng cẩn thận. Có tài sản thì cất kỹ lắm. Không hở ra một chút nào. Thế cho nên đối phương bây giờ đã chọn nghề trộm chó. Vẫn là trộm nhưng mà trộm chó. Món hàng này rất dễ tiêu thụ bởi vì chúng nó đều có mối chỉ cần mang chó đến cân lên là có tiền mà kể cả có hôm không ai mua đi nữa thì chúng nó mang về coi như là bổ sung chất đạm nghề nhà giáo thì cầm phấn nghề thợ xây thì cầm bay nghề trộm chó của chúng nó thì cầm thòng lọng cầm bao tải cầm trích điện và một thứ rất quan trọng là bà chó hôm nay có cái bữa nhậu này cũng vừa đủ Để cho anh em tâm sự về những con số. Cái quan trọng hơn là bàn về cái kế hoạch. Chuyển hộ khẩu cho những chú chó. Đến một nơi khác. Thằng Dũng Quẻ nói. Nhạy. Trước tiên muốn trộm được chó hiệu quả. Là phải hiểu được tiếng của chó. Để mà biết là nó đang định làm gì. Nó có đói hay không. Thế thì mới biết để mà anh em quăng bả. Ha? Thằng Tuấn Lùn cũng chen vào. Mày nói nhìn ra hình tin Tộm chó thì là cái chuyện Có khó gì đâu Quan trọng là tộm thông Phải tổn thoát được chứ Tộm thông mà dân nàng nó Ủa là nó bắt được Nó là giết mẹ Nên trước khi làm là mình phải Thông hạo địa hình Đấy. Tao nói như thế có đúng không Thằng singer vỗ tay đen đét Mày đúng là quân sư của nhóm Ai như Cái thằng đần dũng que Nhưng mà tao thắc mắc này Muốn thông thuộc địa hình ở đây Là mình phải đến đi hỏi đường người dân phải không? Hai thằng kia cũng gật gật gù Nhưng mà Nhưng mà tao lạy mày đấy Sao? Tao nói đúng còn gì? Mày điên à Mày đi lang thang từ đâu đến Mày hỏi địa hình Người ta nghi Người ta chặn mẹ mày lại Thế chúng mày có địa điểm chưa? Tao biết có một chỗ đầy chó Mà chưa bị thằng nào động đến đâu. Ấy là tiếng của thằng Trung Điên. Người ta nói muốn nhanh thì đi một mình. Muốn xa thì phải đi cùng nhau. Mà khi muốn làm việc theo nhóm thì phải có trưởng nhóm để dẫn dắt các thành viên. Ngay cả việc trộm cắp cũng như vậy. Anh Trung Điên chính là trưởng nhóm trộm chó. Gọi anh là Trung Điên bởi vì nó Điên thật. Điên ở đây là thể hiện sự liều lĩnh, điên loạn, quá khứ oai hùng và hàng loạt những thành tích bất hảo. Anh Trung từng bị bắt giam vì cái tội đánh bà già, cướp của người khuyết tật, ăn trộm quần áo lót ở trong khu trọ, và rất nhiều tội khác. Lẽ ra buổi nhậu ngày hôm nay, anh cũng ngồi nhậu cùng anh em để mà bàn bạc. Thế nhưng, anh Trung Điên không ngồi cùng là vì anh vừa bị tai nạn lao động, cụ thể là anh bị chó cắn. Người ta nói sinh nghề tử nghiệp, tử thì chưa tử, nhưng mà Đúng là anh cũng ngấp ngoài Vết cắn sâu khiến cho anh nằm một chỗ Co do Uống thuốc do bác sĩ kê đơn một tuần Khi vừa nghe Trung Điên nói Cả bọn liền quay lại Thì bọn em cũng đang định khoáng ở Mấy cái chỗ gần đây ấy. Anh... anh xem Chứ làm gì có cái chỗ cụ thể đâu Trung Điên thấy vậy Chỉ chỉ cho bọn kia một cái xóm nhỏ Như lời giới thiệu của gã Thì ở cái xóm này nhiều chó lắm, mà nơi đây ăn linh lỏng lẻo cho nên dễ bể hành động. Bọn này nghe xong thì vui mừng, chúng nó uống đến say mềm, hẹn nhau rằng là ngày mai sẽ sang bên đấy để thám thính. 8 giờ tối, khi màn đêm buông xuống phủ kín không gian, chiếc xe RSX có hai thằng thanh niên cứ thế mà diễu ở quanh xóm. Đó chính là Tuấn và Tú. Tuấn lái xe, Tú đằng sau cầm cái đèn pin, soi giỏi khắp đường. Bất giác có tiếng mèo kêu dần giận, làm cho hai thằng sợ hãi. Tuấn ngoái đầu ra đằng sau. Tú ơi, Tú, mày, mày có nghe thấy gì không Tú? Có, tao nghe thấy như là, là có tiếng trẻ con khóc ý, phải không, phải không? Này, số hình mình đen rồi, thì đéo nào cả hai thằng sợ ma lại đi với nhau thế này. Hay là, hay là mình đi đây thôi, mình đi về, chắc là làng xóm cũng ổn rồi. Tiếng mèo kêu, mỗi lúc một to. Lúc này thằng Tuấn cho xe dừng lại, để thằng Tú soi tứ phía. Chúng nó muốn xem xem là cái âm thanh đáng sợ kia phát ra từ đâu. Ánh đèn pin của thằng Tố lúc soi đến cái cây thì nó tá hỏa hét lên. Ôi, ôi, ôi, Tuấn ơi, Tuấn, có, có mà. Sợ hại thế, bởi vì thứ mà nó nhìn thấy trong luồng ánh sáng của đèn pin là một cái bóng trắng bay là là ở trong gió. Cái bóng không có đầu. Không có tay chân, nhìn rất quỷ dị. Theo phản xạ, thằng Tuấn cũng nhìn sang, nó kinh hãi nhảy bật khỏi xe. Định cứ thế mà bỏ chạy. Thế nhưng lúc này thằng Tú lại hét lên. Bởi vì nó nhìn thấy một con ma nữa từ đằng sau cái bóng đang chạy tới. Con ma ấy cứ lập lòe lập lòe trong đêm. Này! Này! Cô làm sao mà chạy đi? Này! Này! Hai thằng Tuấn Tú bây giờ mới định thần lại. Thì ra là chả có con ma nào. Cái hình ảnh đấy chính là một người đàn bà. Đang chạy thu dọn bộ quần áo của mình lúc nửa đêm. Ở đằng xa xa có lẽ là chồng bà ấy đang ngó nghiêng. Ôi dồi ôi. Cô ơi. Nhà cô hết chỗ phơi quần áo rồi sao? Mà lại phơi ở ngoài này thế này. Ôi dồi ôi. Lại còn phơi đồ trắng toát. Cô muốn dọa chết chúng cháu đấy ạ. Đúng đây cô ơi. Cháu tí nữa thì bị thỏng tim ra ngoài đấy Chọc cứ tưởng là Mà nữ hiện hồn vẻ Người đàn bà cầm bộ quần áo Ở trên tay Thế thằng Tuấn với thằng Tố đấy à Này lúc trưa Trời nắng Cô treo ra đây phơi đấy Vừa nãy mình nhớ Vội vàng chạy ra thu vào Kẹo đêm nó mưa thì cũng tai Thế Chúng mày đi tuần đấy à Có thấy cái gì không Thằng Tuấn cười Có mỗi cô là khác thường nhỉ Chứ còn mọi thứ vẫn bình thường cô ạ. Nói xong. Hai thằng chúng nó leo lên xe. Tiếp tục làm nhiệm vụ tuần tra. Tiếng động cơ cứ thế mà kêu lên. Thế rồi tiếng chó cũng sủa váng cả xóm. Hai thằng chúng nó lợn ba bốn vòng. Không thấy có gì bất thường. Cuối cùng cũng đi về nghỉ ngơi. Cả một đêm hôm ấy. Đúng là không có cái gì bất thường cả. Thỉnh thoảng chỉ thấy chó ở trong xóm cắn nhấm nhà nhấm nhặn. Sáng ngày hôm sau, mọi người bị đánh thức bởi tiếng ồn ào vang lên từ nhà bà Nga. Bà ấy đang đứng trước cửa mà chửi xoa xỏa. Mẹ cha đứa nào trộm chó nhà tao đấy. Tao truyền đời, tao báo kiếp, tao nguyền rùa chúng bay. Sau này đẻ con đẻ cháu ra không có cái lỗ đít. Mẹ cha nhà chúng mày, cái lũ không muốn làm mà lại có muốn ăn. Như vậy chúng bay sớm muộn gì cũng rồi ăn cơm tủ đấy con ạ. Bà mà biết đứa nào ăn trộm Bà bà lại chả cắt gân Bà cắt cổ chúng mày đấy Mà tổ nhà chúng mày nữa chứ Thằng Tuấn Thằng Tú và mọi người ở trong thôn Vô cùng hoang mang Vậy là chó ở trong thôn Vẫn bị chúng nó bắt mất Cho dù là cử cả người đi tuần tra đêm Cứ cái đàn này thì Cuối cùng ở trong thôn Sớm muộn gì cũng chẳng còn con chó nào nữa Ông trưởng thôn bấy giờ Mới đi đến hỏi bà Nga. Thế tối hôm qua, chị có nghe tiếng động lạ gì không? Tôi ngủ có biết gì đâu. Sáng nay dậy thì chả thấy con chó đâu nữa. Thì mới biết là bị trộm mất rồi. Đến sự chúng nó, nhà cũng có con chó. Làm bạn mà chúng nó ác độc. Chúng nó bắt thế. Tôi mà biết là đứa nào thì tôi... tôi... Thế có chắc là bị trộm không? Hay là... Nó chạy đi được cái rồi nó chưa về. Đây, ông xem đây này. Theo hướng tay của bà Nga, ông trưởng thôn nhìn thấy. Ở trên mặt đất là một vẹt máu kéo dài. Xung quanh có những nhúm lông chó, dây dắt. Bà Nga nói tiếp. Như này không phải là bị trộm, thì là cái gì? Con chó nhà tôi, nó đi đâu thì đi. Tối là nó nằm ở cửa bếp nó ngủ đấy. Nay tôi dậy thì không thấy nó đâu. Tôi đã nghi nghi rồi Tôi đi ra đây thế cảnh này Tôi, tôi biết chắc là đã bị bọn cẩu tặc Nó ghé thăm rồi Bác xem như thế nào trừ cứ như thế này Thì nó khoáng hết chó nhà mình mất Ông trưởng thôn gương mặt buồn giàu Thì Tôi cũng đang cố tìm cách giải quyết đây Đoạn Ông lặng nề leo lên xe đi về Người đứng đầu thôn Mà không giải quyết được vấn đề trong thôn Ông cũng khó xử. Về nhà. Ông kể hết sự tình cho vợ. Bác gái thấy vậy mới an ổi. Cái chuyện này. Đâu phải nó muốn giải quyết là giải quyết được đâu hả ông. Mà nó không chỉ diễn ra trong xóm mình đâu. Những xóm khác. Xã khác. Huyện khác. Hay bất kỳ chỗ nào có chó. Thì cũng có cái tệ nạn này đấy. Cho nên là bây giờ ông phải bình tĩnh. Để mà tìm hướng giải quyết. Hay là. Ông xin thử ý kiến của bà con xem sao. Bác trưởng thôn nghe vợ nói vậy cũng tươi tỉnh hơn. Hai ông bà cưới nhau đã hơn 30 năm nhưng chưa bao giờ cãi vã. Kể từ khi gia đình còn nghèo khó cho đến bây giờ cuộc sống đã ổn định. Nhà ông có hai người con, anh con cả thì lập gia đình và ra ở riêng. Còn một đứa nữa thì đang xuất khẩu lao động ở tận bên Nhật, cứ vài tháng lại gửi tiền về. Nói chung là cuộc sống của hai ông bà cũng bình yên lắm. Ông Trường Thôn đã làm mấy nhiệm kỳ. Nhiều lúc, ông thấy sức khỏe của mình không tốt, muốn nghỉ. Ai thế nhưng, bởi vì người dân cứ tin tưởng, bà con cứ tín nhiệm bầu. Cho nên ông ngại mà cố gắng làm tiếp cho đến tận bây giờ. Lúc hai ông bà đang nói chuyện với nhau thì có tiếng gọi ở ngoài cổng. Bác Dũng ơi! Bác Dũng! Bác Dũng có nhà không? Có tồi đây Ai đây? Ông Dũng vội vàng đi tới Nhận ra người trước mặt là thằng Tuấn Thằng Tú Anh em chúng mày có chuyện gì đây? Thằng Tuấn đáp Dạ Cháu muốn nói về vụ mấy con chó đấy ạ Thằng Tú cũng nói theo Vâng Hôm qua bọn cháu đi tuần Mà vẫn để xảy ra việc Bọn cháu cũng ngại lắm Ông Dũng cười hiền Cái chuyện ấy thì có ai muốn đâu Đi tuần thì cũng chỉ một phần Để cho an tâm Với lại dọa chúng nó thôi Chứ chúng nó đã muốn trộm Thì khó để phòng lắm Người ta bảo là Phòng người ngay Chứ phòng làm sao được kẻ gian Thôi thôi Hai thằng chúng mày vào uống nước rồi nói tiếp Sau khi yên vị ở trong nhà Bây giờ Thằng Tuấn nói, bác ơi, cháu có cái ý này không biết có được không? Nói tao nghe xem. Cháu thấy như thế này nhá cái việc mình đi tuần đêm, có thể là chúng nó cũng biết đấy. Cho nên bọn nó đề phòng cái không giờ ấy. Không giờ bọn này chắc chắn là hoạt động vào lúc dạng sáng, lúc ấy mọi người ngủ say. Rồi hai đứa cháu thì muốn thức một hôm để rình chúng nó. Bác thấy có được không? Như vậy lại trả được quay chứ lại... Tao chỉ sợ là chúng mày mệt. Nhân đây, tao cũng thay mặt bà con. Cảm ơn sự nhiệt tình của đám thanh niên chúng mày. Thằng Tú thấy ông trưởng thôn nói vậy liền bảo. Bác có khách sáo làm gì? Sau này cũng là người một nhà ấy mà. Cái gì mà người một nhà? Hửm! Ông Dũng lúc này không hiểu ý của thằng Tố. Không hiểu nó nói sau này người một nhà là sao. Hay là nó định nhận mình là bố nuôi. Ông tự hỏi. Thế nhưng cái ý của thằng tú là con. Là con rẻ. Bởi vì nó đang tâm tia đứa con gái. Đang xuất khẩu lao động ở bên Nhật của ông. Nói chuyện thêm được một lúc. Hai anh em xin phép về chuẩn bị tối còn hành động. Buổi tối hôm đó vẫn như thường. Thằng Tuấn thằng tú đều nhau lợn quanh xóm, đang đi thì thấy trước mặt có con chó, đang gách kích chân sau, đái tổ tổ vào bờ rào. Thằng Tú vỗ vai thằng Tuấn. Ê, ê, chậm lại xem nào. Thằng Tuấn giảm tốc độ, chiếc xe chậm chậm, đi đến ngay chỗ chân con chó. Lúc này thằng Tú bất ngờ sủa lên mấy tiếng. Con chó thấy vậy thì tưởng là lũ biến thái, đang đến để câu mình, lên nhảy tót qua bờ rào mà chạy. Mẹ nè Tưởng là cái gì mày hết trò đấy à <cười> Tao vừa cứu nó một mạng đấy Tú cái gì Thì tao sủa như thế Là để nó với nó đi vào nhà đi Chứ không là bọn trộm nó vợt mẹ mất Mày điên đi à? Bảo mày là đồng loại với chó Mày tự ái Hai thằng chúng nó cười hô hố với nhau Rồi sau đó tiếp tục Đi làm nhiệm vụ Lượn vài vòng thấy mọi thứ đều ổn, thằng Tuấn, thằng Tú quay về nhà cất xe. thấy thằng Tú đi vào bếp, thằng Tuấn hỏi: mày tìm cái gì đấy? nhà mày có con dao nào dài dài, nhọn nhọn không? để làm gì? thì để mang theo phòng thân. sao lại mang dao? mày đi rình trộm hay là mày đi giết người? Đúng lúc ấy, trên bầu trời có tiếng sấm chớp đùng đùng. Sợ như có luồng gió lạnh chạy qua. Mày ngu lắm Tuấn à. Mình phải mang theo phòng thân chứ. Mày không biết là bọn trộm lúc nào đi. Chúng nó cũng mang hàng theo bên người để Đều mẹ. lằng nhằng á. Chúng nó còn rút dao nó xin mẹ cả mình đấy. Nghe thằng Tú nói có lý. Thằng Tuấn liền chạy vào bếp, lấy ra một con dao mèo và một con dao bầu, men theo. Đi trên con đường làng tăm tối, hai thằng đi đến một gốc cây đa, trèo lên trên ấy, ẩn mình sau những tán cây để quan sát. Thằng Tuấn nói, này, mày, mày đã bao giờ nghe cái câu cây đa có ma, cây gạo có thần chưa? Anh nhà mình ngồi đây, liệu... Thằng Tú cốc đầu thằng Tuấn một cái, mày rốt bàn rốt chữ mà cứ thích nói lung tung. Thưa bố, người ta, người ta bảo là cây gạo có ma, cây đa có thần, tức là tao với mày đang ngồi đây là được thần linh phù hộ. Thứ duy nhất mà tao với mày phải làm là xem xem làm thế nào để đối phó với lũ mũi và cả lũ trụng chó. Hay là tao bảo này, bây giờ, bây giờ bọn mình kệ mẹ nó đi về, chứ không chờ ở đây nữa. Nhưng mà mày đi à, thì đã lập kế hoạch như thế rồi, rồi đã nói chuyện với ông Dũng, thì phải làm chứ, ai lại giữ đường bỏ không Hai thằng chúng nó vẫn còn đang nói chuyện với nhau, thì từ đằng xa có tiếng xe máy vọng tới. Thằng Tuấn ra dấu yên lặng chờ đợi. Cái xe càng ngày càng gần, nhưng lại không hề có một chút ánh sáng. Rồi anh chàng heo hắt dọi xuống. Chúng nó nhìn thấy hai cái bánh, hai cái bóng đang ngồi ở trên xe. Xác định gần như 90% đây là bọn cầu tặc. Bởi vì làm gì có ai đi đêm mà lại tắt đèn pha đâu. Cả hai thằng chúng nó lờ mờ nhìn thấy những vật dụng chuyên dụng để câu chó. Mà thằng đằng sau xe đang cầm. Chiếc xe vừa đi qua gốc đa. Thì dừng lại. Bởi vì có tiếng chuông điện thoại. Thằng đi đầu trời. nhà mày. Tắt cái điện thoại đi. Đến lúc chúng nó phát hiện ra là đi tù cả lút đi. Loay hoay một hồi. Hai thằng chúng nó đi tiếp. Lúc này anh em nhà Tuấn Tú. Đu từ trên cây đa xuống. Vội vã. Bám theo trong màn đêm. Vừa chạy được một đoạn. Ở phía trước đã thấy hai thằng kia dừng lại. Tuấn Tú nép sau cây cột điện quan sát. Trong màn đêm yên lặng phát ra những tiếng thì thào. Kìa, kìa, mày dí cho nó một phát. Cẩn thận đây, đừng phát ra tiếng động. Gã đằng sau xuống xe, gión rén đi tới bên cái hàng rào. Bên ấy có hai con chó, đôi mắt xanh lè lè, đang quay ngược nhìn nhau. Hai con chó không nhận ra nguy hiểm. Thằng kia thao tác nhanh gọn, thò cái kích điện, qua bờ rào, dí thẳng vào mục tiêu. Chỉ nghe tiếng tẹt tẹt rồi quặng một cái. Hai con chó rúm gió nằm im bất động. Hai thằng chúng nó phi đến, bỏ vào trong bao, rồi đang định nhảy lên xe đào tàu. Thì đúng lúc này, thằng Tuấn thằng Tú hét lên. Ôi, ôi, ôi làng nước ơi, trộm chó, trộm chó. Theo tiếng là hét, đèn đó mà trong thôn sáng giật. Người trong thôn cuốc sẻng, gậy gọc, cứ thế mà mang theo, ùa ra ngoài đường. Sau khi xác định được mục, mục tiêu, mọi người ùa về bên ấy cùng với tiếng chửi bới. Đánh, đánh chết mại mấy thằng trộm chó đi, bắt lấy chúng nó, bắt lấy chúng nó. Hai thằng trộm chó lúc này hoảng loạn, chúng nó ném lại cái xe và cả túi hàng phi xuống sũng ruộng ngô mà chạy. Gậy gọc đá sỏi cứ thế mà bay vèo vèo. Hai thằng ấy bị trúng đòn nhưng vẫn cố mà chạy. Ở đằng sau là cả một toán người đuổi theo. Đánh chết mẹ chúng nó đi. Đánh chết mẹ chúng nó đi. Mẹ cha chúng mày nữa. Chúng mày còn không bằng có chó. Lúc này một tốt người tiến tới mở cái bao Thấy hai con chó nằm ở bên trong Ông bác tức giận nhìn về cái xe máy Có ai mang bật lửa không? Đưa đây cho tôi xem nào Tôi đốt mãi cái xe của chúng nó đi Những người xung quanh thấy vậy cũng hòa theo Đúng rồi, đốt bại xe của bọn này đi Xem nó lấy gì mà hành nghề Vậy là ngọn lửa trong đêm bập bùng Tiếng lốp xe nổ đoàn đoàn như pháo Những người xung quanh thấy vậy lùi ra xa Mùi xăng dầu Cùng với ánh sáng rực rỡ trong đêm Mọi người nhìn nhau cười đắc ý Lúc này Ông trưởng thôn từ xa chạy tới Ôi dồi ôi Các bác làm gì thế này Dập lửa Dập lửa mau lên xem nào Dập là dập thế nào Đây là xe của bọn cậu tạc đấy Em phải đốt Mà không chỉ đốt đâu Em mà vỡ được Em cắt mẹ gần chúng nó đi đấy Để xem chúng nó còn dám trộm cắp không. Ông Dũng trưởng thôn thúc dục. Dập đi. Ai lại bắt được tăng vật của tội phạm. Mình phải mang lên xã để cho người ta giải quyết chứ. Chứ mình tự xử lý thế này. Rồi thành ra cái tội là phá hoại tài sản đấy. Dập thôi. Nghe tiếng thúc dục. Mấy người bắt đầu cầm xô chậu đầy nước đi đến tạt vào cái xe. Thế nhưng ngọn lửa càng lúc càng bùng hơn. Chỉ đến khi mấy người thanh niên chạy đến, ở trên tay là cầm một cái chăn thấm nước phủ thẳng lên cái xe đang bốc cháy, ngọn lửa mới được dập tắt. Sau đó mọi người xuống xít, lật cái kha chăn ra. Trước mặt bọn họ cái xe chỉ còn là một cái khung sắt đen đúa. Ông dũng chán nản, hỏng rồi. Thế này thì. Họng thật rồi Ở bên kia Hai thằng trộm chó vẫn cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy Ở phía sau Là ánh đèn tiếng chửi rủa loang loáng Lúc này nhìn thấy phía trước Có cây nhãn lớn Hai thằng vội vàng leo lên cây Thế nhưng những người đằng sau Khuất tầm nhìn Không phát hiện ra Bọn họ chạy qua chỗ đó Một lúc hai thằng thấy yên Mới từ từ tụt xuống Ôi trời ơi, Không đẩy số nhanh Thì ngày này năm sau là ngày dỗ của tao với mày đấy Mẹ nói chứ Cái thật Thế còn cái xe và hai con chó Tính làm sao đây Bây giờ quay lại lấy à Mày điên à Quay lại là chui đầu vào dọ đi Bỏ đi Coi như là của đi thay người chứ biết làm sao Bây giờ quan trọng Là phải tìm đường ra khỏi làng Nếu không bị phát hiện Là tỏi Thế nhưng mà xe không có. Đi bộ tầm này thì kiểu gì cũng bị bắt. Hay là ta bảo. Bọn mình tìm chỗ nào nấp. Sáng sớm mai thì chuẩn. Lúc đang bàn kế hoạch. Chúng nó giật mình nghe tiếng trời. À hai con chó đây. Chúng mày đây rồi. Bắt nó. Bắt nó. Thì ra là thằng Tuấn. Thằng Tố đi tới. Thằng Tuấn Tố phi lên. ẩu đả với hai thằng kia. Vừa đánh... Miệng vừa lạ oai oái. Mọi người ơi! Nó ở đây này! Nó ở đây này! Đến đánh bỏ mẹ nó đi! Hai thằng trộm chó cũng ra sức đánh lại. Nhưng chúng nó có vẻ yếu thế hơn. Bị thằng Tuấn đằng tố đạp văng vào gốc cây. Một trong số đó. Thấy tình hình không ổn. Thì chúng nó rút từ trong túi ra một con dao dài. Chém tới. Không may cho thằng Tuấn... Nó vừa đi tới thì bị ăn ngay một nhát chém ngang người, nấc lên rồi gục xuống. Thằng Tú thế vậy, lao đến đỡ thằng Tuấn. Tuấn ơi, con làm sao không? à da, sao? Đau lắm. Vết chém chỉ ngoài da, nhưng máu chảy nhiều. Thằng Tú cởi cái áo trên người buộc tạm vào vết thương cho bạn. Hai thằng trộm chó, thấy tình hình như vậy thì nhanh chân bỏ chạy thế nhưng lúc này thằng tú tức giận rút ra con dao bầu đuổi theo mẹ như mày chứ lưỡi dao bầu nhọn hoắt đâm ngập vào người một thằng tiếng kêu đau đớn thấu trời thằng này mắt trợn trắng máu cứ thế mà phun ra ướt đẫm cả cái áo thằng còn lại sợ hãi cuống cuồng bỏ chạy thằng tú lúc ấy như chết lặng nó vừa làm cái gì đây Cho đến khi thằng kia đổ gục xuống đất Tay chân giật giật một hồi Rồi đứ được đừ, đừ Thằng Tuấn ở đằng sau Cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy Thì kinh hãi Này mày xem Mày xem nó còn sống không Thằng Tú run dậy Đưa tay lên sở mũi ga kia Rồi bàng hoàng lùi lại Không, không, không thở nữa rồi Tuấn ơi tao, tao giết người rồi Tao giết người rồi. Cho đến khi người dân xung quanh cũng vừa chạy tới. Họ bàng hoàng về cảnh tượng trước mắt. Một thi thể bị con dao đâm xuyên qua. Máu me ràn ruộng. Đôi mắt trợn trắng. Đến mức trông kinh sợ một tia chớp lập loè trong đêm, mọi người bấy giờ mới nhìn rõ cảnh vật. Văng vẳng đâu đó có tiếng cười khủng khục, lúc xa lúc gần. Bấy giờ bác Dũng gương mặt nặng nề mới đi đến. hỏng rồi, hỏng rồi. Bởi vì có án mạng xảy ra, cho nên bên công an cũng tới, đưa những người có liên quan để về đồn lấy lời khai, nhất là thằng tú. Thằng Tú bị áp giải lên xe, bố mẹ nó gào khóc khẳng cổ, những người xung quanh cũng thương. Chỉ mong là cơ quan sẽ xét mọi mặt, thằng Tú là chỉ tự vệ, chứ không phải là cố ý giết người, mong sẽ được nhẹ tội. Một đêm cứ ở Mỹ như vậy mà trôi qua, quả thật là kinh hoàng lắm. Cái khu cánh đồng ấy ngập ngụa trong vũng máu. Buổi sáng, ở căn nhà của tứ đại trộm chó, Trung sinh Tuấn Dũng. Thằng Trung nằm ở trên giường. Mẹ nói chứ, thế cái là an tâm mà tao nói đấy. Chúng mày không đi mà triển khai à? Thằng Tuấn lùn đáp. Có chứ anh, nhưng mà tối nay bọn em có lịch rồi. Chắc là sáng mai qua đó khảo sát anh ơi. Thằng Trung điên lại bảo. Thế tối nay tụi mày lại đi bay lắc đây à? Bọn mày hay nhỉ? Thấy tao như thế mà chúng mày lại đi bay nhảy? để chiều người bố mày đây à? Thằng Dũng quẻ thấy đại ca nói thế thì phân giải. Bọn em là bọn em đi câu chó, là là đi làm, chứ bay nhảy cái gì, chơi bởi gì đâu? Quà vừa bị thua mất 200 điểm lâu, em vẫn còn đang cay đấy. Thằng Sinh Ngơ cũng chen vào. Đúng rồi, nhà bao nhiêu việc, bọn em là phải đi làm, còn đi mua thuốc cho loại ca ăn uống. Thứ không lại ca chết nó lấy Thì ai chỉ bảo bọn em Thằng trung điên căm phó lắm Cứ mà như thường ngày Thì thằng ngơ này sẽ ăn một đạp Chứ trả chơi Đúng tối hôm ấy Hai cái xe máy của mấy thằng Lầm lũi đi trong đêm Phía trước là cái xóm nhỏ Bây giờ đã tắt hết đèn đóng Người dân đã yên giấc Nhưng bảy chó thì không Vừa đến mấy thằng chúng nó đã nhìn thấy con chó to Bộ lông vàng tróe đang lững thững đi trên đường, nghe tiếng động con chó quay phát lại, đôi mắt sáng quắc trong đêm, sủa nhát cứng. thế nhưng chỉ lướt qua một cái, cái thòng lọng đã chồng vào cổ con chó, con chó rưỡi đành đạch. Thằng Dũng rút cái gậy ra, đập mạnh vào đầu con chó, chỉ thấy ảng một cái rồi bất động. gã trộm đút con chó vào trong bao, đoạn ngồi lại lên xe. này, tôi tiếp anh làm à? Thằng Tuấn lùn ra hiệu quay đầu. Vậy là chúng nó quay đầu đi mất, vì sợ gặp rủi ro. Chúng nó chơi kiểu chắc chắn, chỉ trộm được một con rồi về chứ cũng không dám hành động tiếp, sợ bị phát hiện. Bọn chúng mang thành phẩm đi giao luôn, cầm lấy một ít tiền, mua thêm ít mồi mang về nhậu nhẹt. Nét mặt của thằng nào thằng đấy tươi tỉnh. Chúng nó cứ vừa đi vừa huyên thuyên. Ở làng An Tâm, sau cái hôm xảy ra án mạng, người dân xung quanh đây gặp nhiều sự lạ. Có một tối nọ, một người đàn ông sau khi đi ăn cỗ từ làng bên về. Lúc đi ngang qua ruộng ngô, nơi đã từng xảy ra vụ chết người. Bất giác, lại nghe tiếng chó rên ư ử Ông này tưởng rằng là lại có bọn trộm chó xuất hiện. Ông dừng xe, nhìn xuống dưới mà chửi. Ai đây? Là trộm chói à? Hả? Đáp lại ông, chỉ là tiếng chó kêu ông quảng. Đoán chắc là bọn trộm chó rồi, sẵn trong người đang có men rượu. Ông này liều mình nhặt một hòn đá ven đường, lăm lăm trong tay đi xuống. Bà bố tên xưa chúng mày, dám trộm chó làng ông đấy, để ông xem chúng mày là ai nào. Vừa đến nơi thì âm thanh im bật, xung quanh chỉ là những tán ngô xanh mướt và một cây nhãn mọc cao cao bên bờ. Ông lấy tay đập đập vào đầu lẩm bẩm Hay là mình say quá rồi Mình nghe nhầm nhè Có cái đeo gì đâu Bỗng nhiên Cái tiếng rên rỉ đau đớn lại vang lên đang tính bước ra phía trước Để kiểm tra Thế nhưng chân người đàn ông Như bị mắc bởi một cái gì đó Ông ta cối xuống nhìn xem Thì hỡi ôi Hai bàn tay máu me Đang thỏ từ dưới đất Túm chặt lấy cổ chân ông Người đàn ông sợ hãi Cố gắng vùng vẫy ra mà không được Bàn tay ấy càng lúc càng xiết chặt Người đàn ông tuyệt vọng van xin Ôi giời ơi Ngài tha cho Tôi, tôi có làm gì lên tội lên tình đâu Thế nhưng bàn tay vẫn không buông Từ dưới đất dần dần trồi lên cả một thân thể máu mè tỏa ra mùi tanh tưởi thối rữa, cái thứ phát ra tiếng kêu dên ư ưởng như là con chó bị hành hạ đau đớn. người đàn ông dùng hết can đảm, ngoái lại nhìn, ông ta nhận ra, đó chính là thằng trộm chó mới bị đâm chết. cái xác ấy cất lên giọng nói khàn khàn. Mạng cho tao Người đàn ông chắp tay van xin à, à, Tôi có biết gì đâu Cậu đi đi Để mà tìm cái người giết cậu Chứ tôi vô tội Tôi có làm cái gì đâu Thà Mày muốn tao thà. hả? Vậy thì tao thà Người ấy dần dần tụt xuống mặt đất Hai bàn tay dùng sức Mà túm theo người đàn ông tội nghiệp Thế nhưng may cho ông Là thứ mà con qua ma con quỷ kia kéo xuống Lại chỉ là cái quần dài Ông ta ngã lăn quay ra thoát nạn Thế rồi Bất chấp là đang mặc cái quần xịt tơ hơ Ông ấy cuốn cuồng bỏ lên trên đường cái. Bây giờ trên người chỉ còn cái áo sơ mi dài tay. Cái quần xịp màu nâu sậm. Ông ấy lập tức leo lên xe. Phóng vội đi. Ở đằng sau là tiếng âm thanh của cái thứ kia tức giận. Gạo thét trong đêm. Từ hôm câu chuyện ma quái kia được. Người đàn ông kể lại. Cũng có nhiều người gặp sự lạ ở con đường đó. Người ta không dám ra đường vào ban đêm nữa. Ai trong lòng cũng hoang mang. Vì lý do tên trộm chó kia chết, một phần là cũng liên quan đến người dân làng an tâm. Một buổi sáng đẹp trời, khi những hạt xương còn động trên tan lá, nhánh cỏ. Bọn thằng Dũng, thằng Tuấn, thằng Sinh, ngồi kẹp trên chiếc xe tàn tã, đi vào trong làng. Vừa đến cổng làng, ba thằng đã đứng hình bởi vì trên cái cây to treo lơ lửng một cái xe máy đen xì xì. Những vết tích trên đó chứng tỏ cái xe đã bị đốt cháy. Điều đáng sợ hơn là bên cạnh có cái bảng bằng bìa cắt tông ghi dòng chữ xe của cầu tặc. Thằng Tuấn lùn cầm lái quay đầu bỏ mẹ rồi. Thế này thì khác gì là chửi vào mặt anh em mình. Thằng Dũng Quẻ cũng lắc đầu Xe mà bị đốt như thế này thì có khi... Người cũng bị hỏa thiêu mất... Mà nó đúng là sinh nghề tử nghiệp... Thôi thôi thôi... Quay xe... Quay xe... Lúc này thằng singer bị uống môi... Người nào ơi... Tắc là bọn nàng này mua được cái xe hỏng... Treo lên đấy... Ghi mấy dòng để dọa... Chứ trộn nào mà để cho nàng bắt được... Mà nốt xe... Chúng mày là cái bọn yêu bóng mía... Vừa mới thấy đã thọ, thấy đã sợ... thấy kháy cả nó quần... Hai thằng kia nghe vậy thì thán phục, thầm khen thằng sinh Quả nhiên là thằng này nó đích biết sợ là gì. Đã thế ba thằng đi vào làng. Tránh sự nghi ngờ, chúng nó mặc bộ quần áo thợ điện. Không biết chúng nó mua ở đâu, mấy cái bộ quần áo ấy. Mặc vào vừa lắm, sáu con mắt cứ đảo như gian lạc. Ở đằng sau lớp khẩu trang, nước rãi nhẹo ra. Xung quanh cái làng này quả nhiên là làng chó. Tưởng chừng ở đây chó Còn nhiều gấp 3-4 lần người Thằng sinh ngồi đằng sau thấy vậy Mới vỗ vỗ vai thằng Dũng Này, này, xúc luôn đi, xúc luôn Thằng Tuấn cẩn nhằn Mày điên à Hôm nay là đi khảo sát thôi Xúc bây giờ Là người làng nữa ra là xúc mình đấy Ngu lắm Chiếc xe vậy mà lại tiếp tục lăn bánh Trên con đường làng Tiếng chó sủa lại càng kích động Sự thèm thuồng của bọn chúng Ở trong đầu của chúng lúc này Đã vẽ lên tương lai tươi sáng Nếu như vụ này mà thành công Thì quả nhiên là chúng nó tha hồ mà ăn chơi Bây giờ Thằng Dũng nhắc nhở Này, này Để ý đường đấy, không là bị lạc Chiếc xe đi chậm chậm Bỗng nhiên có tiếng của ai đó gọi Mấy chú! Mấy chú thợ điện ơi! Mấy chú! Dừng xe lại, ba thằng quay đầu nhìn. Ở phía ngôi nhà nhỏ nhỏ, có một người đàn ông và một người đàn bà đang vẫy vẫy. Thằng sinh mau miệng đáp. Ờ, chị gọi chúng em à? Người phụ nữ tươi cười. Đúng rồi, may quá gặp mấy chú. Ờ, mấy chú kiểm tra giúp chị mấy cái dây điện này với. Chứ ở xung quanh đây có điện mà mỗi nhà chị nó mất đây này các chị các chú vào giúp chị với có gì chị gửi tiền công cho bà gã lúc này mắt chữ a mồm chữ o mà bất động tại sao cuộc đời lại oái oăm như vậy chỉ muốn ngụy trang dưới lớp áo mà bây giờ lại có người tưởng thật đúng là lộng giả thành thật thế nhưng biết sao được đã đâm lao thì phải theo lao mấy gã cứ thế đi theo gia chủ vào nhà giả vờ đi xung quanh kiểm tra một vòng, thằng sinh mới nói với người đàn bà, bọn em, bọn em kiểm tra rồi, nhà chị không có điện là là vì không có điện đấy. người đàn bà nở một nụ cười, các chú vui tính thật đấy. tất nhiên là là không có điện, nhưng mà chị muốn xem là tại sao. Xem như thế nào mà mọi người Điện đó vẫn hoạt động bình thường Còn riêng là nhà chị là Là không Thằng Dũng hích hích vào vai ra hiệu bảo là đi kiểm tra tiếp Ba gã lại giả vờ Mà quan sát các thiết bị Như hiểu biết lắm Thằng sinh với thằng Tuấn Lúc này nhìn thấy một thiết bị lạ liền hỏi Ơ Đây là cái gì đấy bà chị Sao Có khi nào là tại cái này nó ảnh hưởng đến điện nhà mình À, đây là cái sạc ác quy cậu lớn đấy Chị có ông chú làm nghề trải lưới Suốt ngày lánh đênh trên sông Ông ấy dùng bình ác quy để kích cá với thắp đèn Cho nên là để ở nhà nhờ chị cắm Sạc điện giúp Đấy, thế mà giờ mất điện Không biết tối có kịp sạc ác quy cho ông ấy nữa không Bọn nó nghe vậy thì tiến tới Sờ lên cái thiết bị Cái thiết bị này có vẻ tồn tại từ lâu Mặt trên phần nắp đã không còn Để lộ ra bên trong. Những dây điện. Cùng với một cuộn đồng lớn. Thằng sinh thòm tò mò. Thò tay sờ sờ cuộn đồng. Nhưng không biết rằng ở bên cạnh. Thằng Dũng đang từ từ bước tới bức tường. Ở trước mặt. Là cái aptomat và cái cần gạt. Thằng Dũng cười cười. Rồi gạt nhanh cái thanh aptomat. Còn đang tính quay lại giao oai. Bởi vì nó đã phát hiện ra lý do. Bị cắt điện. Thì đột nhiên. Tiếng của thằng sinh la lên oai oái. Ôi, ôi, trời ơi! chết tôi rồi! chết tôi rồi! Kể ra cũng may. Chứ vừa nãy là nó bị hất ra chứ nó mà bị hút vào. Thì có mà giờ cũng đã đoàn tụ với các cụ. Ôi trời ơi! Chú ơi! Chú có sao không? Thằng sinh mệt mỏi, lồm cồm đứng dậy. Ôi, trời Ít nữa thì ghét nhỉ? Em, em không nào! Em thì phép... Phải... Mẹ Cứ như vậy nó giận dỗi đi ra Mặc mẹ mấy người kia đang ngơ ngát Ủa thế cảm ơn các chú nhá Ủa thế là có điện rồi Ôi, Chú giỏi quá Thế hết bao nhiêu tiền chị gửi à, à có cái gì đâu chị Đây là cái atomat nó bị sập thôi Chắc là mưa bão hay gì gì đó Em à, bật lại là có điện Có gì phức tạp đâu mà câu mới xá Thằng Tuấn Lùn nghe bạn nói thế thì bất ngờ Mẹ nó chứ, thằng này hôm nay nó nói cứ như là điện thợ điện chuyên nghiệp vậy. Người phụ nữ cười cười, đi vào buồng, lấy ra mấy bao thuốc lá. Rúi vào tay hai gã để cảm ơn. Hai thằng chúng nó vui vẻ nhận lấy, mà đi về. Trên đường về, thằng sinh nó cứ hậm hà hậm hực Mẹ bố chúng mày, thị gái. Mẹ bố mày bị điện đật dúng cả nít màu. nè bố chúng mày. đang đi thì tự nhiên cái xe ẳng ạc lên rồi chết máy ở ngay giữa đường. Lúc đi xuống kiểm tra một hồi thì chẳng thấy có gì cả. Ờ, hay là hết xăng nhỉ? Không, xăng vừa mới đổ lúc đi. Làm sao mà hết được? Mẹ kiếp, lại hỏng rồi. Thằng Tuấn lùn loay hoay. Đây đây đây đây, là do cái này này. Nhìn xuống thì nhận ra ấy là cái buji nó đã bị tuột thằng Tuấn cầm lấy rồi ấn vào chỗ cũ, cái xe lại nổ bành bạch như thường. đang tính đi tiếp thì ánh mắt của chúng nó nhìn về phía ruộng ngô ngay dưới vệ đường. đúng là ăn trộm hiểu ý nhau. vậy là thằng Dũng ngồi ở trên xe trông nom quan sát đánh động, hai thằng còn lại phi xuống để mà thu hoạch ngô hộ người ta. chúng nó đi sâu vào bên trong mà bẻ. Nếu như nhỡ có người đi đến thì còn ẩn náu được. Đột nhiên đang đi thằng Tuấn giật mình sững lại. Một hàng ngô dường như là bị cái gì chèn vào đổ dạp Nhưng thứ kinh sợ nhất là nơi ấy còn những vẹt máu khô vương vãi. Cái, cái, cái gì mà kinh thế này? Thôi nhanh, bẻ đi. Còn về. Chứ không nhỡ người ta nhìn thấy là bỏ mẹ Ánh mắt của thằng Tuấn vẫn cứ dán chặt vào thứ kia. Những giọt máu kia bỗng nhiên Là biến thành thể lỏng. Chảy đến chân gã. Mặt đất đang dần dần nứt toát cả ra. Từ khe nứt ấy có hai bàn tay thối giữa trồi lên. Tiếp theo đó. Là nguyên si cả một cái thây người. Đôi mắt đang trợn trừng lên oán giận. Nhìn xoáy sâu vào gã. Thằng Tuấn hét lên. Sinh ơi! Sinh ơi! Cậu có, có mà! Chạy đi Sinh ơi! Thằng Sinh... Thấy vậy, liền vội vàng đến bịt mồm thằng Tuấn. Mày điên à? Mày hét như thế để người làng người ta ra người ta đánh chết bại à mày à? ma mấy quỷ gì? Mày bị phê à? Thằng Tuấn gạt tay thằng Sinh. Ở dưới chân này, mày nhìn mà xem. Theo hướng tay chỉ của thằng Tuấn, bây giờ lại chả có gì cả. Ờ, lúc nãy, lúc nãy tao còn thấy... Thôi thì, nhành cái tay lên, rồi còn má ngô về. Cuối cùng nó cũng nhầm nghĩ Có khi là mình hoa mắt Hai thằng vặt đầy ngô cho vào trong cái áo Rồi chạy lên đường Leo lên xe Rời khỏi làng Lúc về đến nhà Đại ca Trung Điên vẫn nằm ở trên giường Ngoái cổ Đấy, chúng mày thấy chưa Cái làng đấy tao nói có đúng không Nếu có cái gì ngoài chó cả Tối nay chúng mày làm một vố Quét sạch cho tao Cần thiết Mang cả xe bò đi mà chờ. Ồ, đại ca ơi, thế to con, con vét không? Vét tất, nhưng mà nhiều như thế thì cứ nhằm con to mà bắt, con con để sau. Thằng sinh không nói gì, đi ra xe một lúc rồi quay lại. Trên tay là một con chó con đang kêu ăn ẳng. Hai thằng kia thế vậy thì ngạc nhiên. ô mày, mày lấy đâu ra con chó đấy? Hả? Thằng Singer vỗ vỗ. <cười> tao lấy ở cái nhà mà anh em mình thử điện ý. Thằng Tuấn thắc mắc. ở Ba thằng mình đi cùng nhau. Mày bắt lúc nào mà bọn tao không biết. Thằng Singer mới kể. Thì tao bị điện đập thông. Tao bỏ ra ngoài. Ý. Lúc tao đi gần đến cổng. Con chó nó cứ quấn quấn lên chân tao. Tao ôm mẹ mà ngực. Nó tả xuống vào tiếng nào. <cười> Mấy thằng nghe vậy thì vỗ tay đen đét Quả nhiên là thằng singer không phải nó dỗi Mà là nó ôm được con cho con Đi cho nhanh Màn đêm dần dần Buông xuống Buổi tối định mệnh Cũng đã đến Ba thằng chúng nó mang hết cả đồ nghề Đi về hướng làng an tâm Giờ này thì chẳng ai còn thức Tất cả những gì chúng nó nhìn thấy Chỉ là một màu đen u tối Sâu trong màn đêm ấy Là những ánh mắt Của những bầy chó Xanh lè lè Lần này cả ba thằng tính Là sẽ vợt một mẹ hết chó luôn Cho nên chúng nó chuẩn bị kỹ lắm Thằng xinh đi một mình một xe Để đầy đủ đồ nghề Để chó Chỉ cần con nào nằm xuống là tống vào ngay Còn xe kia thằng Dũng cầm lái Xác định được mục tiêu Thằng Tuấn Dơ khẩu súng điện tự chế Bắn đánh phục một cái Mũi tên điện cùng với dây phi ra phía trước Cắm thẳng vào một con chó Chỉ thấy ẵng một cái Con chó rúm gió nằm im bất động Thằng Xanh lúc này nhanh tay Nhảy xuống vác con chó Đóng vào trong cái giỏ sắt bịt kín ở đằng sau. Với kỹ năng chuyên nghiệp như thế. Chỉ mấy hồi. Bọn chúng đã bắt được đến cả gần chục con. Vỗ vai thằng Dũng. Này. Này. Ôi đằng kia kìa. Con kì to vãi. Ôi ôi. Ở trước mặt chúng nó. Bây giờ nhìn thấy một con béc dây to. Hai chiếc xe chậm chậm tiến lại gần. Mũi tên điện lại bắn ra Đúng là xạ thủ nhà nghề Trong cái nghề trộm chó Một lần nữa mũi tên lại găm thẳng Vào thân con chó tội nghiệp Thằng sinh ngơ ngác Lúc này đang tính cầm lấy quảng lên xe Thì bất ngờ con chó tỉnh lại khập một nhát vào tay nó Rồi lồng xuống bỏ chạy Con chó bị thương Mặc dù là chạy Nhưng bước chân chậm chạp thằng sinh ngơ cay cú phi xe lên cùng đồng bọn đuổi theo. lúc tới gần mục tiêu, con chó lao xuống ruộng ngô ở cạnh đấy. bây giờ chỉ có thằng dũng ở lại trông xe, hai thằng kia cầm đồ nghề mà đuổi theo. lúc chạy đến giữa ruộng ngô, hai thằng phát hiện là con chó đang nằm thở hồng hộc ở ngay gốc cây nhãn, máu mè ở vết thương còn đang rỉ ra. thằng sinh tức giận sút thẳng vào mõm con chó. Con chó đau đớn, kêu lên ăn ẳng. Nhìn xung quanh, hai thằng chúng nó nhận ra là khung cảnh lúc sáng đã gặp. Ờ, này, chỗ này lúc sáng bọn mình chui vào đây đấy. Ê, đúng là cái vườn này có lộc rồi. Ờ nhỉ, mê nhờ tao mới gì ý. Mà thôi, phụ tao mê con chó này nha rồi tuần. Hôm nay được vột mũ căng quá, nhỉ. Vậy là hai thằng chúng nó, mỗi thằng một tay một chân, Mà bê con chó. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc này con chó nó nặng lắm. Chúng nó nghiến răng dùng hết sức. Mà không tài nào bê lên nổi. Ờ. Đéo mẹ nặng thế. Ừm nhỉ. Hay là bị vướng vào cái gì nhỉ. Còn đang tính dọi đèn xuống. Thì đột nhiên cái đèn đội đầu. Nó lại tắt ngốm. Xung quanh lúc này chỉ còn là ánh trăng mờ mờ. Dọi không rõ mặt. Thằng Tuấn tức giận. Mẹ đó chứ, hỏng lúc nào không hỏng, lại hỏng ngay lúc này. Mày có mang theo điện thoại không? Bật đèn flash tao xem nào. Thằng Sinh buông con chó rút điện thoại ra. Gã vuốt một cái để mở màn hình. Nhưng có lẽ là do chiếc điện thoại lâu đời hoặc là thao tác quá nhanh. Thay vì mở khóa thì nó lại mở camera. Thằng Sinh đang định ấn nút thoát. Thì thứ ở trong điện thoại làm cho nó kinh hãi. Đánh rơi cả cái điện thoại xuống đất Trong cái camera trước của điện thoại Nó quay thấy một cơ thể người Ngồi vắt vẹo Ở ngay cạnh cây nhãn Đằng sau lưng của nó Ngay trên đầu Thằng Tuấn thấy thằng sinh sững sờ lên hỏi Mày làm sao đây Mày trúng gió à Nhanh Bật đèn lên Tối ta không nhìn thấy gì. Thằng sinh không nói, đưa tay rôn rôn chỉ lên cây nhãn. Theo hướng tay của thằng sinh, thằng Tuấn nhìn theo. Ánh mắt của nó trợn lên hết cỡ. Quả nhiên là nó thấy cái bóng, đang ngồi đung đưa ở trên cành nhãn. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Có, có quỷ! Có quỷ! Hai thằng chúng nó hét ầm lên bỏ chạy. Ở trong ruộng ngô, những cây như ngô bị chúng nó dẫm, đổ dạp cả lên. Chạy một hồi như cảm thấy an toàn, hai thằng mới dừng lại thở hồng hộc. Bất giác, một cơn gió lạnh toát thổi qua tai. Trong tiếng gió, còn kèm theo giọng nói âm u. Chúng mày đi chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Thằng Tuấn run dậy. Sinh ơi, mày có nghe thấy gì không hả Sinh? Thằng Sinh lúc này sợ quá, đã đái ướt nhẹp cả cái quần. Có, mày ơi, mình mình bị ma tiêu rồi. Rồi đại kiểu gì à mày ơi? Âm thanh thì thảo đó bỗng nhiên im bặt, Thay vào đó là từng hồi sủa vang. hai thằng chúng nó mới từ từ quay lại, nhận ra ấy là con chó to đang nằm gục ở dưới gốc nhãn, nhưng khác một nỗi là bây giờ con chó lại đang đứng sừng sững, hai mắt của nó đỏ rực lập loè trong đêm, mà không phải là bộ lông loang loang như của chó becky, mà bây giờ là bộ lông màu trắng, đúng thật là con chó bộ lông màu trắng, nó không phải là đứng bằng bốn chân mà nó đứng bằng hai chân y như người. Ở ngay dưới gốc cây nhãn. Trông cảnh tình cảnh hết sức dị hợm, Không để cho hai gã kịp phản ứng. Con chó cứ thế. Mà một bên chân trước cầm cái gậy trống đi. Nếu như bây giờ nhìn từ xa thì còn tưởng là một ông cụ già đang chống gậy. Chỉ thoát thoát vài cái. Nó đã tiến tới như muốn cắn xé mục tiêu. Thằng Tuấn còn đang ngơ ngác bàng hoàng Thì bị con chó lột đớp cho một cái Bay cả một mảng thịt ở chân Thằng sinh thấy vậy Dùng hết sức mà co giò đạp con chó ra Con chó đột nhiên ngẩng phát mặt lên Nhìn chăm chăm vào thằng sinh Nó nhe ra hàm răng trắng ơn ẩn Rồi cười khủng khục Điều kinh hoàng là Nó cười tiếng cười của con người Không nghĩ nhiều nữa, hai thằng lúc này trồm lên mà chạy ra đường. Cho đến khi chúng nó lao ra khỏi ruộng ngô, thằng Sinh trèo lên xe phóng vụt đi luôn. Còn thằng Tuấn nhảy tót lên lưng thằng Dũng. Đi, đi nhanh lên. Ơ, ơ, thì con chó đâu? Thế đừng bảo là, là hai thằng để con chó nó chạy thoát. Thằng Tuấn còn chưa hết kinh hãi, hướng mắt nhìn về ruộng ngô. Chạy đi, nhanh lên. Chạy về tao kể cho, kể cho. Ây thế là trong đó, điên cuồng chạy đi trong đêm, bỏ lại đằng sau lưng ruộng ngô cứ xào sạc, xào sạc. Con chó to màu trắng, từ từ đi lên khỏi ruộng ngô, tay vẫn cứ chống gậy, ánh mắt đâm đâm, nhìn theo hai cái xe máy. Nếu như ai bây giờ mà nhìn thấy cảnh này thì cũng chết khiếp quả nhiên là con chó nó đang đứng chống gạch từ từ con chó với cái nón ở đằng sau lưng đội lên rồi lội cội lội cội biến mất vào trong ruộng ngô ngồi ở đây nha anh, anh em. Hơi hơi mỏi. Đọc lâu quá cái cổ học nó không có chịu được, mai lại đỡ hơn thì tôi sẽ đọc dài hơn. Ủa nó còn dài thế. Ôi trời. Gồng quá, mỏi quá. Hello mình được điện nước Đáng nhẽ là còn dài nữa Còn một đoạn dài nữa đấy các bạn Nhưng mà Ê, Xin lỗi anh chị em là tôi đang Hơi mệt Đọc cố nữa thì nó không có hiệu quả ấy. Nên là chúng ta nghỉ ở đây Ngày mai đỡ hơn thì mình sẽ đọc dài hơn Đằng nào cũng chỉ có 2 tập là hết Có 4 nghe thì cũng chả còn Ngày mai ta sẽ xem xem là Cái bọn trộm chó này nó sẽ làm gì Và cái làng an tâm này liệu là có cái mạng người Trộm chó bị đánh chết hay không Ở tập ngày mai à, à, à, Bạn bạn Phương có đây không? Phương ơi Phương Phương À, anh anh thấy rồi anh thấy rồi ừ, phương ơi phương uh, phương nhắn với cô kiều hen là cô không phải phải phải lánh mặt anh đâu anh không có bắt đền cây hoa giấy hen anh thấy inbox của phương rồi cứ nhắn với cô là anh không có bắt đền cây hoa giấy đâu khổ ghê trời ơi lúc trước thì ngày nào thấy cô đi qua Ngày nào thấy cô đi qua buổi sáng Ngay gần nhà tôi nó có cái chợ Nó có cái chợ cốc Ngày nào thấy cô đi chợ Buổi sáng Qua Từ hồi cô đâm gãy cây hoa giấy Thì mình Nói thật lòng với các bạn là tôi thì Tôi cũng hỏi thăm Thế nhưng mà tôi không có vào tận nhà tôi hỏi đâu Nói thật là mình cũng giận Nói thật là mình giận Ừ, đâm gãy cây của mình Mình giận mà cô chạy như thế Cô chạy đến cái đường nó như thế mà cô còn lao vào cổng nhà cháu à, Thế hôm đó mà cô lao vào người Mà ví dụ các con của cháu nó đứng ở cổng rồi sao Điều gì sẽ xảy ra Từ cái cổng cô lao vào tận trong sân luôn đấy các bạn à, Mình cũng giận nên mình không có vào nhà mình hỏi à, Mình cũng hỏi han hàng xóm thì bảo Ừ sao bà khỏe Em hello chị Thu Nguyên, chị Nghiệp Trầm Luân Hôm sao bà ấy khỏe á Bà khỏe mạnh bà không sao bà thua ơn trời chứ bà mà có sao thì tự nhiên mình ánh nấy thế nhưng mà nói thật lòng là mình hơi bị thất vọng bởi vì thứ nhất là cô có tuổi rồi cô là người lớn cô có tuổi rồi cô kính thưa cô kiều thân mến cô đâm gãy cái hoa giấy của cháu công sức của cháu nhưng mà thôi cái cái cái cái đấy thì nó cũng nói thật là cháu có thể trồng lại được mà cũng may là nhờ có nó Giữ lại cho cô được một mạng. Thế nhưng mà cái cánh cổng nhà cháu thì nó bị bục mất cái chốt của cái tay tay điện, cái tay máy, đó, cái cánh tay để đóng cổng đó các bạn. Nó bục mất cái đó. Mà cháu nói thật với cô là cái hàng đó bây giờ cháu đâu có phải bảo là thay là thay được đâu. Cháu lại phải báo dưới cái công ty của cái cái, cái cái cái cánh tay điện đấy. Báo và họ bảo là họ lên họ xem thử bảo là cái chốt đấy nó nó hiếm lắm. Là phải đặt về. Thơ cô. Cây hoa giấy đỡ cho cô một mạng. Và cánh cổng nó cũng đỡ cho cô một mạng. Thế nhưng mà từ hôm đó đến giờ thì. Cháu trả thấy cô đi qua. Cháu trả thấy cô đi qua. Hoặc là có thể cô đi qua nhưng cô lánh mặt. Cháu chả quan tâm đâu. Chỉ có điều là có lẽ. Có lẽ cô là một người lớn tuổi. Có lẽ là cô vào cô nói với cháu một câu thôi. Thế là tự nhiên cháu vui vẻ quá. Cây hoa giấy cô đâm gãy. Nay nó đã lên mầm. Cánh cổng thì vẫn đang chờ thợ gửi cái thiết bị. Để sửa. Nên cô không phải ngại. Cô cứ đi chợ qua bình thường có thể là cô vẫn đi chợ qua nhưng cô đội nón cô lánh mà không cần phải thế. Anh cô không cần phải thế. Hôm đó cái tốc độ đó thằng thằng thằng thằng, thằng cu em nó làm ở bên giao thông mình gửi clip nó coi á bảo bà đấy bà phải chạy đến 80 cây số trên giờ anh ơi. Bà phải chạy đến 80 cây số trên giờ. Mà hôm đó là không có cái cây hoa giấy các bạn xem cái video clip đó rồi tôi post ở trên trang cá nhân đấy, đúng không? Đâu có đâu bà đi xe máy chứ Lê Thành Bà đi xe máy chứ Nếu như mà bà ấy không đâm Không không vướng cái cây hoa giấy đó, Thì chắc là bà ấy sẽ tán thẳng Cái đầu vào cái cột cổng Xây bằng bê tông Cột cổng bê tông Ốp gạch mà đúng vào cái góc Bà sẽ ốp thẳng vào đó Bà ấy cây đầu thẳng vào đó luôn Và nói thật lòng với các bạn là Thôi thì may cho bà ấy Và cũng may cho nhà mình Tại vì là nếu mà xảy ra cái sự đáng tiếc gì ở đấy thì Nói thật lòng nó rách việc lắm Chú Lê Hoàng Phúc Nó rách việc lắm Dạ vâng chị Thu Nguyên Cô ấy lớn tuổi Nhưng mà cô ấy cứ xử hơi kém Ê nên là em, em vẫn cứ nói đó chị Đâu có phải là người lớn tuổi nào cũng đáng kính Và đâu có phải là đứa trẻ nào cũng đáng yêu đâu quan trọng là biết cơ sở trong cuộc sống thôi. Chứ còn hôm đó là xem cái video clip là bà bãi đến bãi đến cái cổng nhà em là bà hết lực. Bà vừa hết lực chứ mà cái đầu của bà ấy mà táng vào cái cái cái cái cái cái cái cái cái trụ cổng thì thôi. Lúc máu me be bét, óc trắng tóc xanh be bét ra đó là nói thật là tất nhiên là nhà mình nó cũng nó về cái vấn đề pháp lý đó thì nó chả có cái vấn đề gì đâu tại vì cổng nhà mình là trong mình khi mình xây nhà là mình đã cố mình đã tính toán để mình xây thụt vào một tí rồi để mình để cái đoạn không lâu để đi xuống cho nó mình tránh không giẫy đâu bãi lao vào nhà mình thôi. Nhưng mà nó nó nó phức tạp. Chỉ có điều là chị ơi cô lớn tuổi rồi chị đâu có phải là là thanh niên choi ai đâu. Cô lớn tuổi rồi, em gọi là cô mà lớn tuổi rồi. Năm nay cũng phải năm mấy rồi. Thế nhưng mà một cái người thứ nhất là phụ nữ, thứ hai là lớn tuổi mà chạy quả tốc độ đến 80 cây số trên giờ ở cái đường cái đường đó buổi chiều nhà mình các bạn trẻ con nó chơi đông lắm. Cái đường nó rộng. Đường nó nó rộng buổi chiều là người đi bộ này. Các bà các cô đi bộ. Rồi bọn trẻ con nó nó, nó chơi đó. đông lắm mà may làm sao thật sự hôm đấy rất là may là không có bởi vì nó ngay chân, chân dốc lúc bà không có đâm vào ai á chứ mà bà ấy mà tán vào ai với cái tốc độ đó đến các bạn biết nếu nói để cho anh chị em nào không biết thì cái cây hoa giấy của mình nó có hai thân nó có hai thân và mỗi một thân nó to như cổ tay của mình này nó rất là to nó rất là chắc để mà một cái người mà đâm gãy được hai cái thân hoa dây đó thì cái lực đâm nó phải khủng khiếp lắm tại vì mọi khi thỉnh thoảng tôi tôi cứ túm vào đấy để tôi trèo tôi đu lên trên để tôi quét dọn ở trên xem trong video clip đó thì ai hạnh bảo bà không có cái cây hoa giấy đó bà đi chắc cái nhà cái chị ở ở dưới nhà mình một đoạn chị cũng cho mình xem cái camera thì thấy bà ấy chạy Chị thấy là như kiểu là các bạn hình dung giống như kiểu trong phim The Flat ấy. Chị thấy vổ cái quả của cái gì vậy? Ủa, alo? Ủa? Ủa? Mấy chị em đang chăm chăm, chăm soi xem camera xem bài đi qua đoạn nào? Đang chăm chăm chăm soi tới vổ cái. Ủa, chị ấy cái gì vậy? Tì chớp đen đó hả? Ủa? Thì đủ biết bài chạy rất là khiếp. À. Thôi thì cũng... Cũng may cho bà ấy à, Cũng coi như là may nhà mình Còn cái cây nó Nó gãy thôi ừ, Cũng có uh, Hà Thành nó gợi cho cây khác rồi Có ông Nam nó gợi cho cây khác Ừ Rồi uh, Cái cổng thì hỏng thì thay Nó không có sao hết <cười> Mỗi cái là cái Cái gen của nó Đặt nó hơi lâu Nó hơi phức tạp Không biết là tiền thì chưa báo Nhưng mà đặt nó hơi hơi lằng nhằng chị ơi bà ấy chạy phải đến 80 đó em gọi cho một bạn em nó làm bên giao thông á. Nó bảo tốc độ đấy của bà phải đến 80. Mà máy đâm vào cái hoa giấy thì bà đâm vào người quả đấy thì chắc là sẽ có nhiều nhiều máu. Từ hôm đó đến nay tháng rời hơn tháng rời rồi. Chả cái bà ấy nói năng gì em thì em chả bắt đèn nữa. em nói luôn với mọi người ở đây mà. Em bảo thôi em bắt đèn bà làm gì. Bà cũng đâu có có mà bắt đèn Em chả bất đèn Em nói luôn mọi người coi như là em đánh tiếng Là em không có bắt đèn Thôi Coi như cái việc xảy ra Nó không có ai muốn cả Thế nhưng mà em nghĩ rằng là Cũng nên có một cái lời Thì nó sẽ hay hơn Nên có một cái lời nào đó Thì nó sẽ hay hơn Nên là anh nhờ bé Phương Bé Phương nhà đoạn dưới đó đúng không À ha Anh thấy inbox rồi, anh không biết Tại vì là Cái tầm tuổi của em và anh nó khác nhau quá Anh ít ít chơi bên dưới đấy Thì em cứ nhắn với cô nghe Là anh không có bắt đèn đâu Cô cứ tự nhiên nghe Đây bé Phương bé inbox đây Em cứ nhắn với cô là anh không có bắt đèn đâu Trời ơi Cứ, cứ bình thường thôi Kể mà cô ấy Nói với anh một lời thì nó sẽ hay hơn nói nói cô là người người lớn tuổi rồi qua cái cách cư xử của người lớn tuổi thì nó sẽ để cho các em các cháu nó cảm giác nó nó nó nó tôn kính hơn kiểu kiểu như thế. Chứ còn đèn gì em cứ bảo thế hen. Ok. nói thêm với anh chị em một vài câu như thế tại vì hồi nãy lúc đầu á uh, lúc đầu á thì Lúc anh chị em nhắc tới cái hoa giấy Thì tự nhiên có cái con bé nó inbox nó, nó inbox nó nói là anh ơi Em ở dưới nhà cái cô mà đâm Ở dưới cái khu nhà của cô đâm gãy cái hoa giấy của anh ấy. Bà ấy khỏe rồi Bà ấy đâu có làm sao đâu Ừ thế là được rồi Thế là được rồi Bà ấy khỏe bà ấy không có làm sao là được rồi Bà bà làm sao thì mệt lắm <cười> Ok Bé Phương chuyển lời cho cô ấy giúp anh em Một lần nữa xin chân thành xin lỗi anh chị em Tại vì ngày hôm nay Cái chất lượng đọc của tôi không tốt lắm <cười> Đang bệnh Tôi sẽ cố để thuốc thang cho nó mau khỏi Và đem lại chất lượng tốt hơn cho anh chị em Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại